Ánh quang màu bích lục lấp lánh một hồi, sau đó chậm rãi yếu bớt, dần dần tiêu tán. Tiêu Yến lại lệ rơi đầy mặt. Ngay lúc nàng cao thông linh quang, hai mảnh ngọc bội hợp làm một truyền đến một luồng tin tức. "Tiểu Yến, khi con nghe được những lời này, chắc hẳn ta cùng mẫu thân con đã ra đi. Con phải sống thật tốt, dũng cảm kiên cường lên mà sống. Chúng ta lưu lại một phần di sản cho con, nhớ kỹ đừng nên dễ dàng tin tưởng những người khác." cho dù là đường ra cũng phải cẩn thận, đề phòng. Đoạn tin tức này không chỉ nhắc đến vị trí cất giấu di sản, hơn nữa còn tràn đầy tình yêu thương của phụ mẫu đối với nhi nữ, thật sự là đáng thương thay cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Lau khuôn mặt đẫm lệ, Tiêu Yến nhếch môi, trầm mặc một lát, chợt nói, "Tiền bối, ta muốn mở ra di sản mà phụ mẫu lưu lại, không có vấn đề, không cần lo ngại tên đường vô tâm kia." Có ta ở đây, đảm bảo ngươi sẽ bình an. Sở vân đáp ứng, nhưng trong lòng đang suy ngẫm. Xem ra vận khí cường đại của Tiêu Yến bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Trong đại sảnh, đèn lồng đỏ treo cao, các tân khách ăn uống linh đình, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trên ghế chủ tịch, Tiêu Lệ ngồi ngay ngắn, vừa ăn vừa dùng ánh mắt rực lửa ngó sang đường vô tâm đang ngồi ở đối diện. Thiếu nữ nào lại không thích điển trai ai? Tiêu Lệ 18 tuổi đúng là thời điểm thiếu nữ hoài xuân. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, Ba gia sản tuy rằng Đường Vô Tâm nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng anh Tuấn Tiêu Sái lại nổi danh trên dị sĩ bảng Quỷ Châu, hơn nữa còn là tam thiếu gia của Đường gia, quả thực là vô cùng môn đăng hộ đối. Nhà đầu ngực lớn không náo. Đường Vô Tâm âm thầm hừ lạnh, đối với tiêu lệ 10 phần xem thường. Hắn tâm cao khí ngạo, nữ tử có thể lọt vào trong mắt còn chưa có xuất hiện. Một mặt liên tục nở nụ cười rối trá ứng phó với người xung quanh, mặt khác vẫn đang nhớ tới di sản phụ mẫu Tiêu Yến để lại. Cũng không biết bên phía Tiểu Ni biểu tử kia đã tiến triển hơn chút nào chưa. Đúng lúc này, Tâm Phúc đột nhiên đi tới, thì thầm vài câu với hắn. "Cái gì?" Đồng tử đừng vô tâm co rụt lại, Tâm Phúc báo lại cho hắn. Không ngờ Tiêu Yến xuất hiện ở bên ngoài đình viện, nàng cũng tới tham gia điền lễ đính hôn này. Nhìn quan khách trong đại sảnh nâng ly cạn chén, tràng cảnh vô cùng náo nhiệt, ồn ào, nội tâm Tiêu Yến không khỏi nhộn nhạo một tia rung động. Đó đã từng là mơ ước của nàng, phụ mẫu cao đường kết bái thiên địa, cùng Đường Vô Tâm kết tóc se duyên, gần nhau cả đời, nhưng hiện thực tàn khốc đã xé rách mộng đẹp này thành từng mảnh nhỏ. Hôm nay, nàng đứng ở một góc khuất, tựa như là một người qua đường không chút quan hệ, ngay cả đại sảnh cũng không có tư cách tiến vào. Mà người kia, người mà nàng đã từng ảo tưởng rằng có thể mang lại cho nàng hạnh phúc có lẽ giờ phút này đang liếc mắt đưa tình cùng với một nữ tử khác. Trong lòng vẫn đang toan tính làm cách nào cướp đoạt được di sản phụ mẫu nàng để lại. Tiếng hu cạn chén vẫn không dứt bên tai, không khí náo nhiệt phả vào mặt mang theo cả mùi con người, mùi rượu, mùi đồ ăn, Tiêu Yến lại cảm thấy lạnh, một cảm giác lạnh lẽo cùng cô tịch bao phủ toàn bộ trái tim nàng. Nàng tựa như độc hành giả đang tiến về bóng tối mênh mông trước mặt, trong bóng tối có không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở, bẫy dập hung tàn, còn thất thần cái gì, nhanh đến kho củi, nhận di sản mà phụ mẫu ngươi để lại. Hôm nay là cơ hội tốt nhất Đừng vô tâm không thể toàn lực đối phó chúng ta. Bỏ qua cơ hội này, sau này tuyệt đối không dễ làm rồi." Sở Vân nhắc nhở, thân hình Tiêu Yến khẽ chấn động. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tựa như mò mẫm trong bóng đêm chợt phát hiện ra một tia sáng ở phía trước. Trong nội tâm băng giá chợt dâng lên một tia ấm áp. Khi Sở Vân cưỡng bức Tiêu Yến ký hạ văn tự bán mình, thiếu nữ đối với Sở Vân hận thấu xương. Nhưng sau 2 ngày ở chung, Tiêu Yến phát hiện Đại Ma Vương Sở Vân này cho dù rất tà ác, kiêu ngạo không để thế giới vào trong mắt, nhưng tốt xấu gì rất có nguyên tắc. So với đường vô tâm khẩu Phật tâm sa, Sở Vân tà ác trắng trợn, không thể nghi ngờ đáng yêu hơn nhiều, đáng tin tưởng hơn nhiều. Nói cho cùng, khi bản thân đến bên bờ vực của tuyệt vọng, không phải là tộc nhân của mình càng không phải là vị hôn phu của mình, mà là quỷ hồn này vươn tay kéo mình trở lại. Sở Tiền Bối, Tiêu Yến khẽ nói, "Gì? Ta sẽ giúp ngài." Hai mắt thiếu nữ lóe sáng. "Cái gì? Ta sẽ giúp ngài đoạt được Tửu Trì Nhục Lâm, giúp ngài phục sinh." Khi nói những lời này, khuôn mặt thiếu nữ tràn đầy kiên định. Đây là một kho củi, nó vừa cũ nát vừa đơn sơ ẩn mình trong một góc nhỏ bên trong phủ thành chủ, trong ánh sáng u ám, nó tựa như một đứa trẻ tự ti, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của Tiêu Yến. Xa xa thanh âm ồn ào náo động trong đình viện, ở nơi này vẫn mơ hồ nghe thấy được. Trong cảm giác tựa như hai thế giới bất đồng, chính là nơi này, Tiêu Yến thở dài. Phụ mẫu của nàng có thể nói là dụng tâm lương, tại đây tiến hành bố trí tỉ tỉ vì nàng để lại một số di sản. Tiếng động ồn ào náo nhiệt lại càng khiến cho trái tim nhỏ bé của thiếu nữ càng thêm lạnh giá. Kho củi mục nát này lại mang đến cho nàng một cảm giác ấm áp. Tiêu Yến đẩy cửa kho củi ra. Kho củi không lớn, chất đầy củi khô, những bó củi này đều là âm hữu thụ mà chỉ có Quỷ Châu mới có. Bởi vậy không khí trong phòng tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm mục ruỗng. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là những tia sáng từ bầu trời màu bạch cốt, xuyên thấu qua cửa sổ trên mái nhà, chiếu rọi vào. Dưới ánh sáng u ám, mấy chục đốm lưu huỳnh lờ lờ bay múa. Đây là quỷ hỏa lưu huỳnh, ám hỏa song thuộc tính, lực công kích cực yếu, lấy âm ủ thụ làm tổ. Tiêu Yến phất phất tay, lưu huỳnh lập tức chấn kinh bay tứ tán. Cửa vào bị những bó củi này che đậy. Tiêu Yến nhíu mày, trợn triệu ra bạch cốt viên, đây là đầu yêu vật duy nhất nàng đang sở hữu, bất quá may mắn là viên hầu có bàn tay tương tự với nhân loại, có thể chuyển rời những bó củi này, nếu như đổi lại là thú trảo như khủng cổ ngạc hay là phi hành thú như chớ chú nha, đối với đống củi khô tròng chất này chỉ có thể chơ mắt nhìn rồi. Tuy rằng bạch cốt viên vẫn chỉ là đại yêu, nhưng khí lực vượt qua vô số linh yêu. Thuần Thục chuyển rời đống củi khô sang một bên, lộ ra cửa vào bị che giấu trên mặt đất. Mặt đất bị khí tức âm u hủ xâm nhập, rêu xanh mọc đầy. Bất quá Tiêu Yến có tin tức chỉ dẫn, lấy ra một mảnh ngọc bội. Ngọc bội phát ra một cột sáng nhỏ màu bích lục chiếu xuống mặt đất phủ đầy rêu xanh. Sau khi quét qua mặt đất một vài lần, cột sáng chợt trên nên rực rỡ hơn. Hai mắt Tiêu Yến sáng ngời, tập trung ánh mắt vào địa phương mà cột sáng ngọc bội chiếu vào một cách mãnh liệt. Vài hơi thở sau, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, mặt đất chợt nứt vỡ, lộ ra một cầu thang thông xuống mật thất dưới lòng đất. Có chút môn đạo, ta vừa mới dùng hồn lực quét qua, không ngờ lại nhìn không theo bố trí ở nơi này. Sở Vân có chút kinh ngạc. Đầu tiên là ngọc bội, bây giờ lại đến mật đạo. Thủ pháp pháp luyện binh của hai thứ này đều vô cùng ảo diệu khiến cho hắn có chút sợ hãi thán phục. Tiêu Yến bước từng bậc cầu thang vừa bước vừa đếm. Sau khi đến bậc cầu thang thứ hai hai nàng liền dừng lại, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi ra hư không. Hư không lập tức nhộn nhào, rung động một hồi, tựa như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Những bậc cầu thang còn lại lập tức phát sinh biến hóa. Chúng phân tách thành vô số hòn gạch. Sau đó lại một lần nữa tụ hợp. Sau vài hơi thở, đã tạo thành một cầu thang thoạt nhìn hoàn toàn giống so với trước. Tiêu Yến khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Cầu thang phía dưới bể ngoài tuy rằng không có chút nào cải biến, kỳ thực đã xảy ra hóa hóa nghênh trời lệch đất. Cầu thang lúc trước tràn ngập các loại bẫy dập cùng cơ quan, nhưng lúc này lại là đại đạo bằng phẳng chỉ cần cứ thế tiến thẳng. Cầu thang rất dài, ăn sâu vào trong lòng đất hơn 800m. Phía cuối cầu thang là một cửa đá phong cách cổ phác. Trên cửa đá điêu khắc một mặt người, chứng kiến Tiêu Yến đi đến, mặt người chợt mở hai mắt, hai cột sáng tựa như hai chiếc đèn pha từ trong hốc mắt mặt người trên cửa đá bắn ra, rọi lên trên người Tiêu Yến. "Là ngươi, Tiêu Yến, rốt cục ngươi cũng đã tới." Mặt người há mồm phun ra một câu, thanh âm cổ lão tang thương. Sở Vân cảm thấy khiếp sợ. Hãn phát giác ra, tu vi của cửa đá này vô cùng thâm hậu, không ngờ đã đạt đến ước năm, không ngờ lại là một đầu kiếp yêu tiên thiên. Vào đi, đồ vật ta tay mặt tổ tiên ngươi bảo quản đã vài nghìn năm, ngươi thu hết những thứ kia, ta cũng có thể hoàn thành khế ước ngày đó rồi. Nói xong, mặt người trên cửa đá mở rộng miệng, không gian lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hình thành một hành lang không gian. Tiêu Yến không khỏi chần chờ một chút, Hết thải mọi chuyện trước mắt đều vượt quá tiên đoán của nàng, nhưng nàng vẫn cất bước tiến vào hành lang không gian. Phía cuối hành lang là một phiến hư không. Tiêu Yến kinh hô, thân thể nàng đang phiêu phù giữa hư không, bốn phương tám hướng đều không có điểm tựa. Cảm giác trước nay chưa từng trải qua khiến cho nàng kinh ngạc vạn phần. Không cần phải sợ, ta nhớ ra rồi. Cửa đá kia có lẽ là yêu vật không gian hệ trong truyền thuyết Vĩnh Chủ Bí Tương Quái. Nó có thể mở ra một không gian tuyệt mật nằm ngoài Cửu Châu, trong không gian này, thời gian hoàn toàn đình chỉ, dùng làm nơi cất trữ bảo vật là lý tưởng nhất. Sở Vân trấn an Tiêu Yến, nhưng trong lòng hắn vẫn đang tràn đầy kinh nghi, đến tột cùng phụ mẫu Tiêu Yến là người nào, không ngờ lại có được một đầu kiếp yêu ức năm quý hiếm như vậy. Số lượng loại Vĩnh Chủ Bí Tương quái trong toàn bộ Cửu Châu tuyệt đối không vượt quá 5. Nghe nói loại yêu vật này hình thành tự nhiên tại biên giới của thế giới tiên nang cùng hỗn độn hải. Chúng có thuộc tính trận tự nhưng lại có thể tự do ra vào hỗn độn hải. Gặp phải nguy cơ có thể tháo chạy vào trong hỗn độn hải, coi như là cường giả hoàng cấp cũng bó tay, nhưng rất nhanh, Sở Vân đã kịp phản. Ứng, không đúng, phụ mẫu Tiêu Yến chỉ có tu vi hạ hùng cấp. Nếu có được vĩnh chủ bí tương quái, sao có thể bị người ta giết chết? Theo như những lời vừa nãy của vĩnh chủ bí tương quái, là nó thay mặt tổ tiên Tiêu gia bảo quản đồ vật, mà không phải là phụ mẫu Tiêu Yến. Sở Vân lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Rất lâu trước kia, đầu vĩnh chủ bí tương quái này cùng tổ tiên Tiêu gia ký kết khế ước gì đó, nó phải thay tổ tiên Tiêu gia bảo quản đồ vật trọng yếu nào đó, mà phụ mẫu Tiêu Yến 3 năm trước cũng lợi dụng khí ước này, cất giấu một ít di sản để lại cho Tiêu Yến ở bên trong Vĩnh Chủ Bí Tương Quái. Trong hư không, bốn kiện bảo vật chậm rãi phiu đăng đến gần Tiêu Yến. Những thứ này chính là đồ mà Vĩnh Chủ Bí Tương Quái phải bảo quản. Tiêu Yến tiện tay lấy một thứ trong đó, bảo quang biến mất, lộ ra hình dáng của vật bên trong, là một bình đan dược làm bằng ngọc. Trên bình thuốc có năm chữ cổ được viết bằng mực nước thanh phong trạc tẩy đan. Cẩn thận mở nắp bình ra, lập tức một cỗ dược hương thanh lương phả vào mặt, khiến cho người ta sảng khoái tựa như đang ở trong một khu rừng trúc sau cơn mưa. Trong bình chỉ có một viên đan dược, tựa như trân châu màu xanh biếc, trong suốt óng ánh. Đây là đan dược thượng đẳng. Mặc dù Sở Vân không biết được loại đan dược quỷ châu này, nhưng có thể phân biệt được phẩm giai của nó. Trên mặt Tiểu Yến tràn đầy sợ hãi cùng vui mừng. Uống dụng đan dược này có thể tẩy sạch tính kháng dược trên thân thể, chỉ là một người chỉ có thể dùng một viên, dùng đến viên thứ 2 sẽ không có bất cứ chút tác dụng nào. A, điều này chẳng phải là ngươi dùng đan dược này càng muộn, hiệu quả lại càng tốt." Sở Vân nói. "Không sai, nhưng thời hạn có hiệu lực của loại Thanh Phong Trạc Tẩy Đan này rất ngắn, sau khi luyện thành, hạn sử dụng chỉ có 3 tháng." sau 3 tháng, dược hiệu sẽ biến mất, trở thành độc đan." Tiêu Yến lại nói, "Thanh Phong Trạc Tẩy Đan tại Quỷ Châu đại danh đỉnh đỉnh, bởi vậy nàng đối với loại đan dược này biết rất kỹ." Thì ra là thế. Sở Vân gật gật đầu, nói Thanh Phong Trạc Tẩy Đan chân quý cũng đúng, mà nói không chân quý cũng đúng, mỗi một châu đều có những loại đan dược riêng, bởi vì mỗi châu lại có một lưới pháp tắc riêng của bản thân khiến cho đan dược cũng khác xa nhau một trời một vực. Đan phương tại Tinh Châu, đến Đan Châu sẽ mất đi hiệu lực. Đan phương của Quỷ Châu tại châu khác cũng sai lệch trọng chất. Nếu không phải bên trong Vĩnh Chủ Bí Tương Quái có tồn tại một không gian riêng biệt, đình chỉ thời gian, viên thanh phong trạc tẩy đan đá sớm mất đi hiệu lực. Tiểu nha đầu, viên đan dược này ngươi đừng vội phục dụng, đợi ta nghiên cứu ra đan phương, chúng ta có thể luyện chế ra Đây tuyệt đối là thủ đoạn ngày sau chúng ta có thể chiêu tài tiến bảo." "Vâng." Tiêu Yến gật đầu, không mang theo chút nào do dự, cất bình thuốc vào trong tinh quỷ hồn giới. Nàng lại duỗi tay, lấy ra kiện di sản thứ hai. Bảo quang tán đi, là một quả trứng yêu thú. Quả trứng rất tiểu xảo, chỉ to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Vỏ trứng trắng nõn, bóng ánh. Bên trên có hoa văn tự nhiên màu đen, đường vân có hình dạng lốc xoáy. Nếu người khác nhìn chăm chú một hồi, sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hình như đây là chứng của yêu thú tuyệt phẩm. Tiêu Yến lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng có chút hoài nghi, không dám quá xác định. Dù sao cho tới bây giờ, bản thân nàng chưa từng có được một đầu yêu thú tuyệt phẩm. Quả chứng của yêu thú tuyệt phẩm quang hoa nội liễm, cùng chủng chung, hạ yêu thú tương tự, khó có thể phân biệt. Đây là chứng của tâm quỷ. Sở Vân lên tiếng Mồn lực của hắn quét qua, đã lập tức hiểu thấu quả chứng này, Trứng Tâm Quỷ, oa thực sự là trứng của yêu thú tuyệt phẩm. Tiêu Yến hoan hô một tiếng, vô cùng vui mừng. Tâm Quỷ chính là yêu thú tuyệt phẩm, vô hình vô chất, cực đoan quỷ bí, thường thường khiến cho người ta khó lòng phòng bị, Tiêu Yến lần đầu tiên có được yêu vật cực phẩm, cao hứng đến không kìm chế nổi. Một yêu vật tuyệt phẩm mà thôi. Ngự khí Sở Vân lạnh nhạt, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 756 âm dương đại hậu cung bất quá nếu ngươi nếu có thể bồi dưỡng nó chu đáo, tâm quỷ này có thể mang đến cho người tác dụng phụ trợ cực lớn. Tâm quỷ có thể ẩn nấp sâu bên trong nội tâm con người, báo lại toàn bộ tâm tư người đó cho chủ nhân, nếu sử dụng hợp lý sẽ là một lợi khí, nhưng đừng nên cho nó đảm nhiệm chủ công. Nó không hề hợp với vị trí này. Loại yêu thú tâm quỷ này tại Tinh Châu cũng có, chỉ là tại Quỷ Châu càng thêm phổ biến, dù sao đây mới là cái nôi của yêu vật ám hị. Vâng, ta nhất định sẽ bồi dưỡng cho nó thực tốt. Tiêu Yến vui mừng, hai mắt híp thành hình trăng rằm, nàng cẩn thận nâng niu quả trứng yêu thú, còn có cọ khuôn mặt vào đó. Sở Vân im lặng, bảo vật thứ ba là một vỏ rễ Bên trên giấy hồng là năm chữ màu đen nổi bật Túy Quỷ Tiên Linh Tử. Đẩy giấy dán ra, thấy được rượu bên trong vỏ không ngờ là thể rắn, quả thực không khác gì bị đông lạnh. Bên trên vỏ rượu là một phong thư, Tiêu Yến mở ra, nội dung bên trong bức thư đều là bút tích của mẫu thân nàng. Sở Vân nhìn thoáng qua, mở đầu thư giới thiệu qua một chút về ba bảo vật, trong đó Vò rượu này là do hai người bọn họ ngẫu nhiên lấy được từ một cổ mộ, nhân loại không thể uống, nhưng lại rất có lợi cho quỷ hồn, là bảo vật để cho rất nhiều hồn phách tranh đoạt. Trong thư dặn dò Tiêu Yến, nếu có cơ hội thì tiến vào vãng quỷ thị bán vò rượu này đi, đổi lấy tài nguyên bản thân cần đến. Nếu vò rượu này chỉ có tác dụng với hồn phách, vậy thì để cho tiền bối sử dụng đi. Tiêu Yến đưa vò rượu qua. Thật kỳ quái, Mồn phách không có thân thể, sao có thể uống rượu? Để ta thử xem." Sở Vân không khách khí, chui ra từ bên trong tinh quỷ hồn giới bay về phía vò rượu. "Gì?" Đồng thời đúng lúc này thanh âm của Vĩnh Chủ Bí Tương Quái đồng thời vang lên, tựa như là tiếng sấm nổ vang trong hư không. "Không ngờ có quỷ hồn tránh được dò xét của ta. Điều đó không có khả năng. Không cần biết ngươi là ai, dám lén lút trốn vào đây?" Mạo phạm tôn nghiêm của ta, ta sẽ bắt ngươi trả một cái giá thực lớn." Vĩnh chủ Bí Tương Quái phẫn nộ gầm thét, yêu khí bàng bạc. Tiêu Yến Hoa Dung thất sắc, trong nháy mắt cảm thấy không thở nổi. Toàn bộ hư không tựa như đông cứng lại, không chỉ là Tiêu Yến ngay cả hồn phách Sở Vân cũng không nhúc nhích, nổi hoàn toàn bị trấn áp. Đây là không gian bên trong cơ thể Vĩnh chủ Bí Tương Quái, trong không gian này nó là chúa tể. Kẻ khinh nhờn Ta muốn nghiền nát ngươi, Vĩnh chủ Bí Tương Quái nộ khí trùng thiên, chưa từng có tồn tại nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn đột nhập vào bên trong không gian này. Chuyện này đối với Vĩnh chủ Bí Tương Quái mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn. Sở Vân lập tức cảm thấy một cổ áp lực vô hình muốn nghiền nát hồn phách hắn. Nếu bản thể hắn ở chỗ này há lại để cho Vĩnh chủ Bí Tương Quái hung hăng càn quấy. Nhưng giờ phút này Chỉ là hồn phách của hắn hơn nữa Còn là một phần nhỏ hồn phách Hắn không thể chịu hoán bất luận yêu vật gì Cũng không thể sử dụng linh áp hoàng cấp Chỉ có hồn lực đơn thuần Thứ này hiển nhiên đánh không lại kiếp yêu đang phẫn nộ Chờ chút Hắn đi vào cùng ta Là bằng hiểu của ta Vĩnh chủ bí tương quái Ngươi phải nhớ ký khí ước ký kết cùng tổ tiên tiêu ra Vẻ mặt tiêu yến kinh hãi kiệt lực ngăn cản Hừ ừ Ta ký khế ước chỉ là phụ trách bảo đảm cho vật phẩm, hơn nữa hồn phách này cũng không phải là người của Tiêu gia, ta muốn nghiền nát hắn, khiến cho hắn hồn phi phách tán, dám lừa gạt ta, tuyệt đối không thể tha thứ, không thể tha thứ. Trong hư không hoàn toàn là tiếng gào thét giận dữ của vĩnh chủ bí tương quái. Đối với chủng tộc bọn chúng, lừa gạt chúng trà trộn vào hư không trong cơ thể chúng không khác gì nam nhân bị cắm sừng là sỉ nhục cực lớn. Tiêu Yến Lâm vào tuyệt vọng, nàng hiểu rõ, tuy rằng Sở Vân là hồn phách đại năng, nhưng ở Quỷ Châu cũng không phải là vô địch. Trong hoàn cảnh đặc biệt giống như Quỷ Châu, hồn phách có thể hiển minh ra bên ngoài, được quỷ khí tẩm bổ, tự do hành tẩu, nhưng mà cũng gặp phải vô số thiên địch. Đầu tiên, hồn phách sẽ bị khắc chế cực lớn bởi yêu vật quang hệ. Yêu vật ám hệ cũng rất am hiểu việc đối phó với những quỷ hồn này. Tỷ như suy tuyết nữ yêu, hơi thể có thể đóng băng quỷ hồn. Cửu ví hác miêu có thể cắn nút quỷ hồn đề thăng tu vi. Mê mang chú mậu có thể để lại trên người quỷ hồn khôi lỗi tiểu chi chú khiến cho quỷ hồn bị nó khống chế. Từ nay về sau mất đi tự do, sống không bằng chết. Tuy rằng quỷ châu quỷ vật hoành hành, nhưng vẫn phải tuân theo chân lý vạn vật cân bằng không bao giờ tồn tại tình huống nhất ra độc đại. Đôi mắt Tiêu Yến tràn ngập tơ máu, nàng muốn phản kháng, chỉ là tu vi của nàng quá thấp, bị hư không giam cầm, ngay cả Bạch Cút Viên cũng không thể chịu ra. Thiếu nữ tràn ngập không cam lòng, phẫn hận, bất tri bất giác, nàng cùng Sở Vân đá sống nương tựa vào nhau. Tuy rằng thời gian ở chung không lâu, nhưng Sở Vân đã trở thành tồn tại duy nhất mang đến cho nàng cảm giác ấm áp van cầu ngươi, mau dừng tay. Mắt thấy hồn phách Sở Vân sắp tiêu tán, Tiêu Yến phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, nhưng Vĩnh Chủ Bí Tương quái sao có thể nghe nàng. Đúng thời khắc mấu chốt hồn phách Sở Vân sắp biến mất, tinh quỷ hồn giới vẫn đeo ở trên tay Tiêu Yến chợt bộc phát ra lam mang chói mắt. Hư không vốn tràn ngập hắc ám, tựa như mọc lên một tầng thái dương màu lam ngọc. Dưới lam mang chiếu rọi, áp lực mà vĩnh chủ bí tương quái gây nên lập tức tiêu tán. Tiêu Yến bị đột biến này dọa đến ngây ngốc, há lớn miệng, trên mặt vẫn còn lưu lại nước mắt. Một đầu tiểu kiếp yêu, tu vi ngay cả 10 ức năm còn chưa đạt tới, cũng dám càn rỡ trước mặt bản nhân. Thanh âm Sở Vân từ trong tinh quỷ hồn giới truyền ra, tâm thần Tiêu Yến rung lên. Thanh âm này vô cùng mênh mang cuồn cuộn, nhưng lại không dọa người ngược lại khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa cùng từ ái, không giống thanh âm của vĩnh trụ bí tương quái, cuồng nộ như lôi đình, tràn đầy bạo ngược, khiến cho người ta sợ hãi bất an. Theo thanh âm này, linh áp cường đại che kín toàn bộ hư không. Nguy cơ trước mắt, bản thể Sở Vân ở Tinh Châu xa xôi đã dựa vào truyền tống lực của tinh quỷ hồn giới, truyền linh áp đến cứu viện. Cái này không có khả năng, ngươi là hoàng Vĩnh chủ bí tương quái không còn chút uy phong nào, kinh hãi kêu to, nguyên tưởng rằng đang khi dễ một con mèo bệnh, nhưng con mèo bệnh đột nhiên biến thành một đầu mãnh hổ. Tiêu Yến giật mình trừng lớn hai mắt, nàng có thể cảm thấy sự thất kinh trong lời nói của Vĩnh chủ bí tương quái. Tình hình cũng chuyển biến thực quá nhanh, chỉ trước mắt, địa vị song phương đá chẹt để đảo ngược. Nàng cảm thấy một sự vui mừng phát ra từ đáy lòng còn có cả nghi hoặc, vị sở tiền bối này đến tồn cùng là tồn tại cấp độ nào? Thật là lợi lại, thực lợi lại, ngay cả Kiếp Yêu cũng kính sợ hắn. Quá sâu không thể lường rồi. Ngự Yêu tấn chức đại đế có thể khống chế Kiếp Yêu tu vi nghìn vạn năm trở lên. Một đầu Kiếp Yêu nhỏ bé, tu vi ngay cả 10 ức năm còn chưa tới. Đối mắt với cường giả hoàng cấp như Sở Vân, núi cao còn núi cao hơn, uy phong của nó lập tức mất sạch không còn sót lại chút gì. Đúng rồi, đúng rồi, ngài nhất định là người hữu duyên kia. Ta chờ ngài đã mấy nghìn năm rồi, thỉnh cầu ngài thu nhận lấy ta, nhất định phải thu nhận ta. Vĩnh Chủ Bí Tương quái chợt điên cuồng kêu gào, thanh âm tràn ngập hưng phấn. Cái gì? Lần này đến phiên Sở Vân giật mình. Cái gì mà người hữu duyên, chẳng lẽ đầu Vĩnh Chủ Bí Tương Quái bị dọa sợ đến phát điên, hồ ngôn loạn ngữ. Vĩnh Chủ Bí Tương Quái nói: "Người hữu duyên, ta đợi ngài đã rất lâu rồi, thiết tưởng qua vô số chàng diện, nhưng chưa bao giờ ngờ tới sẽ có tình huống này, không phải ta nói hiêu nói vượn, ngài xem vật thứ tư thì sẽ hiểu. Ta thay lão chủ nhân bảo quản mấy ngàn năm, sau khi ngài nhìn thấy sẽ minh bạch hết thảy." Phụ mẫu Tiêu Yến chỉ để lại ba kiện di vật. Kiện đồ vật thứ tư là tổ tiên Tiêu gia đã lưu lại rất lâu trước đó, được lưu giữ trong cơ thể vĩnh chủ bí tương quái. Sở Vân vận dụng hồn lực, tràn đầy nghi hoặc mang kiện đồ vật thứ tư vào bên trong tinh quỷ hồn giới. Bảo quang tán đi, bên trong là một ngọc giản trắng nõn. Bản thể Sở Vân thông qua tinh quỷ hồn giới chứng kiến kiện ngọc giản này, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Ngọc giản này thực không hề đơn giản, không nói đến tài liệu chế tạo là đẳng cấp tiên thiên, thủ chế luyện pháp cũng xảo diệu vô cùng, khiến cho Sở Vân mở rộng tầm mắt. Tu vi của ngọc giản ước chừng hơn 10 ức năm, lần đầu tiên Sở Vân gặp phải một yêu binh ngọc giản tu vi cao như thế. Loại yêu binh ngọc giản này chỉ có thể ghi lại tin tức. Không ngờ vận dụng một ngọc giản tu vi 10 ức năm ghi lại tin tức có thể tưởng tượng được tin tức bên trong chân quý đến mức nào. Sở Vân vận dụng tâm thần tiến vào bên trong ngọc giản, lại phát hiện ra nội dung bên trong ngọc giản gần như là một quyển nhật ký. Cô ý tự xét, từ Man Châu tiến vào Quỷ Châu, mai danh ẩn tính vài nghìn năm, không thể tưởng tượng được vẫn bị cổ thánh phát hiện. Ta tuyệt đối không thể để cho âm mưu cổ thánh có thể thực hiện được, nhưng lực lượng của ta đã càng ngày càng yếu. Ta cần phải tìm ra biện pháp khôi phục thực lực. Ta trầm tư suy nghĩ rốt cục cũng nghĩ ra được một biện pháp. Có lẽ thực lực của ta không thể khôi phục đến thánh cấp nhưng ta có thể bằng vào thủ pháp luyện binh để thăng thân thể lên tới trình độ của thánh cấp. Xem ra cổ thánh đã phát hiện ra tung tích của ta, Quỷ Châu đã không còn là nơi an toàn nữa, có lẽ Tinh Châu là một lựa chọn không tệ. Lật qua lật lại nội dung trong ngọc giản vài lần, Sở Vân Lâm vào khiếp sợ cực độ, chủ nhân của ngọc giản này không ngờ lại là một trong chính thánh, binh thánh. Phản Ứng đầu tiên của Sở Vân chính là không có khả năng, bởi vì dựa theo nội dung bên trong ngọc giản này mà nói, rất lâu trước kia binh thánh chân chính đã đi qua Hải Nhãn Thâm Uyên, tại đó chạm mặt cổ thánh, hơn nữa còn bị cổ thánh ám toán. Binh Thánh rơi vào ám toán, kết cục rất thảm, ngay cả đại bản doanh binh châu cũng bị cổ thánh cướp đoạt, tu vi bản thân cũng bị cổ thánh dùng thủ đoạn từ thánh cấp hạ xuống hoàng cấp. Nhưng mặc dù binh thánh bị ám toán, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một vị thánh nhân. Hắn trốn thoát khỏi tử cục, không ngừng qua lại giữa 8 châu, trốn thánh sự truy sát của cổ thánh. Trong ngọc giàn nguy lại rất nhiều chàng diện nguy hiểm đến cực điểm. Tuy rằng Minh Thánh có thể trốn thoát nhiều lần, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Hắn bị cổ thánh không ngừng chèn ép, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải dựa vào thủ đoạn tự sát. Thí xe dự tướng, dùng hồn phách lặng lẽ tiến vào Quỷ Châu. Hắn cũng không biết rõ mình có phải là thánh nhân duy nhất ngộ hại hay không, đồng thời cũng không tin những thánh nhân khác Dù sao Thánh hồn rơi vào trong tay thánh nhân khác cũng sẽ bị ép kiệt giá trị, bởi vậy hắn không lựa chọn cầu viện, tiến vào Quỷ Châu phát triển thuận theo thời đại, dùng danh tiếng tiêu gia tổ kiến lại tiêu gia. Hơn nữa tu vi cũng đã khôi phục đến một mức độ nhất định, hơn nữa dưới thời cơ nào đó, cùng một đầu vĩnh chủ bí tương quái đạt thành khế ước. Điều đó không có khả năng, nếu chiếu theo nội dung ngọc giản này, Binh thánh chân chính đã sớm bị hại, mà binh thánh giả vẫn đang lừa gạt tám thánh, vẫn ngụy trang cho đến tận bây giờ. Nội tâm Sở Vân tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng đối mặt với nội dung không hợp thói thường này, bên trong cõi u minh lại có một loại trực giác nói cho hắn biết, toàn bộ những tin tức bên trong ngọc giản đều là chân tướng. Đến cùng ta nên tin ai? Trực giác của người bình thường, đại đa số thời điểm đều không khác tin cậy cũng không thể coi như là căn cứ để hành xử. Nhưng đối với Ngư Ưu sư mà nói, trực giác chính là một loại thể hiện của trí tuệ. Khi trí tuệ đạt tới một cảnh giới cao thâm nào đó, không cần phân tích, suy nghĩ đã có thể trực tiếp vạch ra chân tướng, đáp án. Đó chính là trực giác. Có một ít thiên tài Ngư Ưu sư thiên phú dị bẩm ví dụ như Nhị Lang Thiên Quân, thời điểm tại Vương cấp đã có trí tuệ như vậy, bởi vậy được gọi là trực giác vương. Sở vân đến hoàng cấp lại càng thêm khủng khiếp, trực giác hoàng cấp so với trực giác vương cấp còn đáng tin cậy gấp trăm lần, nhưng vấn đề lại nảy sinh, nếu như nói đây quả thực là của binh thánh, nếu dựa theo thủ đoạn của thánh nhân, ảnh hưởng đến trực giác của hoàng cấp cũng không phải là không có khả năng. Phần ngọc giản này này có phải là chân tướng hay không? Nếu quả thực là do binh thánh thủ bút, Đó có phải là cái bẫy của Binh Thánh hay không? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 757 Thu phục vĩnh chủ bí tương quái chỉ trong nhái mắt Bản thể sở vân dựa vào linh quang hoàng cấp Tính toán thôi diễn hơn một nghìn loại khả năng Hơn một ngàn loại khả năng này liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau Do đó diễn sinh ra vài vạn khả năng thứ hai Vài vạn khả năng thứ hai lại diễn sinh ra số lượng khả năng thứ ba lại càng thêm khổng lồ. Suy diễn đến khả năng thứ tư, số lượng khả năng đã tăng lên nghìn vạn lần đạt tới một nghìn ức. Không thể tiếp tục nữa. Bản thể sở vân đầu đầy mồ hôi lạnh, linh quang trong cơ thể đã mở đi một nửa. Mấu chốt là hắn đã có hơn 30 vạn cuồng tín đồ, linh quang những người này liên lụy đến linh quang của hắn. Hoàn cấp có thể vận dụng 100% linh quang, nhưng hôm nay Sở Vân chỉ có thể vận dụng 49%, phần còn lại phải Ổn định cục diện, ta cần chứng cớ nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Sở Vân lại tập trung tâm thể, cẩn thận xem xét ngọc giản, muốn tìm ra một vài dấu vết còn sót lại. Trong ngọc giản có ghi lại, sau khi binh thánh lưu lạc đến Quỷ Châu, dốc hết tâm trí phát minh ra một loại pháp môn, có thể khiến cho hắn trong một thời gian ngắn đề thăng cường độ thân thể lên tới trình độ thánh nhân. Pháp môn luyện binh này, binh thánh gọi là Âm Dương Đại Hậu Cung. Trong ngọc giản có ghi lại bản vẽ thiết kế cùng pháp môn luyện chế Âm Dương Đại Hậu Cung. Đây là Sau khi cẩn thận quan sát bản thiết kế này, Sở Vân trợn mắt, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Trong bản thiết kế Âm Dương Đại Hậu Cung này Sở Vân chợt phát hiện ra một địa phương mà hắn rất quen thuộc. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với phần ngọc giản này, nhưng một bộ phận nội dung ở bên trong hắn đã sớm y tác trong lòng. Tại sao bên trong bản thiết kế Âm Dương Đại Hậu Cung này lại có một bộ phận liên quan đến cực nhạc Hoan Hỉ thuyền? Giờ phút này Sở Vân tràn đầy khiếp sợ. Âm Dương Đại Hậu Cung này là một kiện yêu binh tổ hợp tương tự với Hỏa Đức Thành. Nó bao gồm 7 cung, 12 điệt 24 các 36 đỉnh đài, tất cả những thứ này tổ hợp tạo thành Âm Dương Đại Hậu Cung. Trong những cung điện này có một tòa điện tên là Cực Nhạc Hoan Hỉ Điện. Thiết kế cùng bố cục của Cực Nhạc Hoan Hỉ Điện hoàn toàn tương tự chiếc Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền của Sở Vân. Chuẩn xác mà nói, Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền chỉ là một bản giản lược Cực Nhạc Hoan Hỉ Điện. Vì sao thiết kế của cực nhạc Hoan Hỷ thuyền lại là một bộ phận trong tòa Âm Dương Đại Hậu cung này? Chẳng lẽ nói toàn bộ nội dung ghi trong ngọc giản này đều là sự thực? Nghĩ tới đây, Sở Vân chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, linh quang trong cơ thể không ngừng chấn động. Đây chính là chứng cớ, một chứng cớ vô cùng xác thực. Trí tuệ hoàng cấp khiến cho Sở Vân rất nhanh đã liên kết được nội dung bên trong ngọc giản với hiện thực. Cổ thánh sắp đuổi giết tới, Cuối cùng Binh Thánh đành vứt bỏ cơ nghiệp tại Quỷ Châu, căn cứ theo nội dung ghi bên trong Ngọc Giản đã đi tới Tinh Châu. Tại Tinh Châu hắn bắt tay vào luyện chế Âm Dương Đại Hậu Cung, nhưng bản thiết kế của Âm Dương Đại Hậu Cung thực sự là quá to lớn. Nếu Binh Thánh vẫn còn địa vị thánh nhân, luyện chế Âm Dương Đại Hậu Cung đương nhiên sẽ thuận lợi, nhưng thực lực của hắn đã trở nên vô cùng yếu ớt, lại phải trốn tránh ánh mắt của Tinh Thánh, lần trốn cổ thánh đuổi giết. Hiện thực tàn khốc khiến cho hắn không thể không bỏ đi kế hoạch ban đầu, rơi vào đường cùng đành phải sử dụng phương án thay thế, đó chính là luyện chế một bộ phận của Âm Dương Đại Hậu Cung. Bộ phận hắn chuẩn bị luyện chế chính là Cực Nhạc Hoan Hỉ Điện, sau đó hắn lại cải tạo hình dáng, gọi là Cực Nhạc Hoan Hỉ Thuyền, thì ra Bạch Tiểu Thánh chính là binh thánh trọng sinh tại Tinh Châu. Trong đầu Sở Vân, linh quang không ngừng khởi động, theo dòng suy tư không ngừng chảy, tấm màn bao phủ lịch sử dần dần được vén lên. Bạch Tiểu Thánh thuộc về cận đại lịch sử Tinh Châu. Tác phẩm hắn luyện chế vẫn còn lưu truyền tại Tinh Châu. Mặc kệ là yêu binh gì, đều là mục tiêu khiến cho thế nhân cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy. Ngay cả Sở Vân ban đầu cũng có được một kiện yêu binh, tác phẩm của Bạch Tiểu Thánh tên là Bạch Tiểu Thánh binh khí phổ, sau đó xác thực, đây là một kiện tiên nang trung đẳng được thiết kế xảo diệu. Tiên nang tầm thường đều là nang niết, nhưng binh khí phổ này lại tương tự với hoa trục, tuy rằng chỉ có thể chuyên chở yêu binh, nhưng dung lượng viễn siêu so với thứ tương tự. Binh khí phổ này để lại cho Sở Vân ấn tượng sâu sắc, đáng tiếc sau này trong quá trình chiến đấu, đã triệt để tổn hại. Bạch Tiểu Thánh lưu lại trong lịch sử Tinh Châu một vết như muôn đời, chính hắn khuyến khích quốc chủ Đường Cầm Quốc kích phát dục vọng trường sinh của hắn, đầu độc hắn toàn vận dụng toàn bộ quốc lực Đường Cầm Quốc, luyện chế ra cực nhạc hoan hỉ thuyền. Đường Cầm Quốc chủ vì luyện chế cực nhạc hoan hỉ thuyền, đã cưỡng bức bắt toàn bộ thiên chi tài nữ Tinh Châu, trước tiên giết chết các nàng, sau đó lợi dụng mồn phách các nàng, luyện chế thành từng kiện yêu binh. Hành vi trái luân thường đạo lý như vậy, khiến cho thiên nộ nhân hoán, cuối cùng cho dù Đường Cẩm Quốc lúc đó là đệ nhất cường quốc tại Tinh Châu cũng gặp phải quần công, cuối cùng tan thành mây khói. Còn Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền, thời điểm tổ hợp thất bại trong gang tấc, vẫn lạc dưới thiên kiếp. Từ đó về sau Bạch Tiểu Thanh cũng biến mất một cách thần bí, không ai còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Bạch Tiểu Thanh lấy thánh làm danh, có lẽ chính là thân phận mới của binh thánh, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại, là gặp phải độc thủ của cổ thánh, hay là một lần nữa tiếp tục ẩn nấp. Sở Vân không khỏi nhíu mày, bí ẩn cũng được giải khai, lại diễn sinh ra thêm càng nhiều điều nghi hoặc. Bất luận như thế nào, trong quá trình kia tinh thánh đã tuyệt đối nhúng tay vào, bởi vì thiên kiếp chính là cơn phẫn nộ của tự nhiên, pháp tắc trừng phạt Có lẽ lần thiên kiếp kia có thể là do tinh thánh tự mình động thủ cũng không chừng. Dù sao hiệu quả của Cực Nhạc Hoan Hỉ Thuyền thực sự là quá nghịch thiên, có thể cường ngạnh nghịch chuyển thân thể hậu thiên thành thân thể tiên thiên. Ta có được thành tựu như ngày hôm nay, có thể nói Cực Nhạc Hoan Hỉ Thuyền là đệ nhất công thần. Cực Nhạc Hoan Hỉ Thuyền có 72 tiên phi, mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài, âm hiểu luyện đan, luyện binh, chế nang, Đủ loại lĩnh vực, mỗi vị đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tài tình cái thế. Trên con đường tu hành, Sở Vân đã được các nàng trợ giúp cực lớn, là tối khôn của Sở Vân. Ngay cả hiện tại, ủng hộ và cống hiến của các nàng cho Sở Vân vẫn không ai có thể thay thế được. Không có các nàng quản lý, mỗi ngày Sở Vân sẽ phải quản lý thế giới tiên nang, phải tiêu hao không biết bao nhiêu là tinh lực. Đâu có thể nhàn nhã như hiện tại. Nhưng những điều này vẫn chỉ là tác dụng phụ trợ. Năng lực biến thái nhất của cực nhạc Hoan Hỉ Thuyền chính là có thể nghịch chuyển thân thể con người từ hậu thiên trở thành tiên thiên. Thân thể tiên thiên chỉ có thánh nhân mới có thể có được. Chứng kiến thân thể Sở Vân, chúng đế hoàng ai lại không hâm mộ, ai lại không ghen ghét. Ngay trước đó không lâu, đám người Du Hoàng vẫn còn đặt bẫy ngấp nghé bí mật thân thể tiên thiên của Sở Vân. Có được thân thể tiên thiên tương đương với việc trở thành một phần ba thánh nhân Nếu có thêm được linh quang tiên thiên cùng hồn phách tiên thiên Đó chính là thánh cấp sơ đoạn Khó trách cực nhạc hoan hỉ thuyền lại nghịch thiên như thế Thì ra thân phận chân chính người luyện chế ra yêu binh này lại là binh thánh Sở vân bừng tỉnh đại ngộ Đích xác là như vậy Cũng chỉ có tồn tại như thánh nhân mới có thể hiểu rõ huyền bí của vũ trụ hiểu rõ căn nguyên của thân thể tiên thiên, như thế mới có thể luyện chế ra yêu binh nghịch thiên như cực nhạc hoan hỷ thuyền. Người hữu duyên, bây giờ ngài đã biết được tiền căn hậu quả, ta cũng không lừa ngài, ngươi không biết vì đợi ngài ta đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Vĩnh chủ bí tương quái u hoán tố khổ, đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Sở Vân. Tinh quỷ hồn giới truyền ra thanh âm của Sở Vân, đã như vậy Ngươi còn không hướng ta khai phát linh quang của ngươi? Vĩnh chủ bí tương quái đại hỉ, bất quá loại có chút chần chờ. Bảo ngươi làm ngươi cứ làm đi. Thanh âm Sở Vân bình thản lại tràn đầy uy nghiêm. Vĩnh chủ bí tương quái đã bị linh áp hoàng cấp của Sở Vân trấn áp, ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ qua 3 lần hô hấp, linh quang của nó cùng với linh quang bản thể Sở Vân đã thành lập nên khí ước. Vĩnh chủ bí tương quái chính thức trở thành yêu sủng mới trong tay Sở Vân. Chủ nhân, thì ra ngài ở Tinh Châu, Vĩnh chủ bí tương quái là yêu thú không gian hệ, đối với cách cục thực tế của Cửu Châu vô cùng mãn cảm. Sau khi thành lập nên liên hệ linh quang, nó cảm nhận được vị trí chân chính của Sở Vân, lập tức giật mình. Tinh Châu cùng Quỷ Châu cách nhau 10 phần xa xôi, trung gian là Hỗn Độn Hải vô tận. Tân chủ nhân thực thần thông quảng đại, có thể thu phục yêu vật tại Quỷ Châu. Đây là chuyện cường giả hoàng cấp phổ thông căn bản là không thể làm được. Nếu như chỉ một mình Sở Vân ra tay đương nhiên là không đạt tới trình độ này, nhưng hắn khổ cực hao phí thế giới nguyên lực chế tạo ra tinh quỷ hồn giới, cũng không phải chỉ để làm cảnh. Tinh quỷ hồn giới 10 phần cổ pháp, năng lực ngụy trang cực mạnh, ngay cả vĩnh trụ bí tương quái cũng bị lừa bị Điểm mấu chốt nhất chính là sâu trong Tinh Quỷ giới hồn có tồn tại một hành lang không gian nho nhỏ, kết nối Quỷ Châu cùng Tinh Châu. Thông qua Tinh Quỷ hồn giới, tuy rằng bản thể Sở Vân ở Tinh Châu xa xôi nhưng có thể truyền tống lực lượng hoàng cấp. Nếu Sở Vân đạt tới hoàng cấp trung đoạn, còn có thể mở rộng hành lang không gian, truyền tống yêu vật hoặc ngự yêu sư trực tiếp tiến vào Quỷ Châu. Tinh huy sáng chói. Mồn Phách Sở Vân lại một lần nữa từ trong vỏ rượu chui ra, trong phút chốc bọc lấy Túy Quỷ Tiên Linh tửu này đem vào bên trong tinh quỷ hồn giới. Tốt rồi, nếu ngươi đã nhận được di sản, vậy thì chúng ta quay trở về. A, thanh âm đánh thức Tiêu Yến vẫn một mực ngây người, đôi mắt to của thiếu nữ chớp chớp vài cái, ngữ khí có chút bối rối. A, cái kia, chúng ta trở về. Nói xong, Cảnh tượng trước mắt chợt kịch biến. Trong nháy mắt, thiếu nữ đã phát hiện ra bản thân đang đứng ở trên bậc cầu thang lúc trước, mà cửa đá đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại dấu vết là không gian một hình lập phương. Trên đường trở về, thiếu nữ bảo trì trầm mặc, nhưng cảm xúc trong lòng lại đang cuộn trào như thủy triều, vô số ý niệm quay cuồng trong đầu, đến tột cùng sở tiền bối là người phương nào? Không ngờ chỉ hồn phách thôi đã có thể thu phục được một đầu kiếp yêu tu vi ước năm, thực là không thể tưởng tượng. Hắn và tổ tiên Tiêu gia ta có quan hệ gì? Theo như lời của Vĩnh Chủ Bí Tương Quái, tựa như sở tiền bối đến từ Tinh Châu. Nghĩ tới đây, sâu trong trái tim Tiêu Yến chợt xuất hiện một cảm giác hiếu kỳ, đến tận cùng Tinh Châu là địa phương như thế nào mới có thể đản sinh ra một tồn tại sâu không thể lường như sở tiền bối ở chung cùng Sở Vân càng lâu, thiếu nữ lại càng cảm thấy Sở Vân sâu không thể lường. Trong lòng nàng, Sở Vân tựa như một ngọn núi lớn, sừng sững giữa thiên địa, đỉnh đầu là càn khôn dưới chân là đại địa, là cột chống trời. Hoặc tựa như là biển cả, bình thường trầm lắng, phẳng lặng như mặt gương, phong quang tươi đẹp. Khi tức giận thì sóng to gió lớn, có thể bao bao trùm thiên địa, uy lực mênh mang. Không biết chân nhan của sở tiền bối sẽ như thế nào. Thiếu nữ tiếp tục miên man. Là một vị lão giả, râu tóc trắng xóa, phất phơ bay, phiu dật như gió, bạch phát hồng nhan, hay là một vị hắc đạo kiêu hùng, một thân áo đen, hai mắt dài nhỏ, mệt thị thế gian lệ pháp, tài tình tuyệt thế, trải qua yêu hận tình kiều, toàn thân tà khí lẫm nhiên, hay là một vị tráng hán, cơ bắp phát Mối sư mắt hổ, đứng đó, tựa như hổ giữa bầy cừu, là mục tiêu khiến cho mọi người chú ý. Là anh hùng hào kiệt đệ nhất thiên hạ, chuyện tiên hiệp hay là hay là Vũ Phiến Luân Cân, diện quan như ngọc, một thân bạch y, một công tử có nụ cười ôn nhu như nước. Thiếu nữ lắc đầu, cảm thấy khuôn mặt có chút phát sốt, không dám nghĩ tiếp. Cứ như vậy bất tri bất giác đã rời khỏi cầu thang dưới lòng đất, trở về kho củi Rốt cục ngươi cũng đi ra, ta đã chờ ngươi hơn nửa canh giờ rồi." Từ trong góc tối một thân ảnh xuất hiện, chính là Tâm Phúc của Đường Vô Tâm, cao thủ ngư yêu sư kỳ nhân cấp. Nhìn sắc mặt ngươi hồng nhợt, vẫn còn vấn vương hưng phấn kia. "Ha ha, thực sự là đáng thương bị công tử nhà ta đùa bỡn mà không biết." Tâm Phúc nhìn về phía Tiêu Yến, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, hắn âm lãnh nói: "Ngoan ngoãn nghe lời giao di sản ra đây." bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trên mặt Tâm Phúc hiện lên nụ cười chiến thắng. Hắn nhìn Tiêu Yến tựa hồ đang nhìn con sâu cái kiến. Tiêu Yến vừa xuất hiện bên trong điển lễ đính hôn đã khiến cho Đường Vô Tâm hoài nghi. Tuy Đường Vô Tâm không thể ly khai nhưng có thể phái Tâm Phúc. Âm thầm theo dõi Tiêu Yến, Đường Vô Tâm là Ngư Ưu sư cấp dị sĩ, mà thực lực của Tâm Phúc so với Đường Vô Tâm còn cao hơn một tầng. Là ngữ yêu sư kỳ nhân cấp. Sau khi đi theo đường vô tâm được hắn coi như là cánh tay đắc lực nhất. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 758, cực nhạc hoan hỉ điện ngươi không cần chừng mắt nhìn ta, lấy ra đi. Nhất cử nhất động của ngươi, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.